hồi thứ năm mươi mốt tử nha cướp c h ạ y đuổi b ì n h thương bấy giờ lão tử và nguyên t h ủ vào đến trận huỳnh hà trông thấy đệ tử nằm ngáy vang như sấm nhìn lên đài bát quái thấy năm nàng tiên đang đứng đẹp như năm bức tranh vẽ liền than tiếc công họ tu luyện ngàn năm nay chỉ vì năm nàng tiên nữ này mà họ trở thành phàm tục hết huỳnh tiêu thấy lão tử vào trận liền lấy kim đao tiễn quăng lên cái kéo phép này xòe lưỡi chiếu hảo quang sáng giới chẳng ngờ lão tử thấy kim đao tiễn bay xuống liền đưa tay áo hứng vào bích tiêu liền lấy hỗn nguyên đấu quăng lên lão tử biết là phép giữ của cung bích du l ê n lấy phong hỏa bồ đoàn là báu vật đệ nhất của cung huyền đô sai huỳnh cân lực sĩ thâu hỗn nguyên đấu đem về cung ngọc hư ba vị tiên cô mất phép tức giận kêu lớn lão tử n g ư ờ i thâu phép báu của ta không thể nhịn được vân tiêu múa gươm xuống chém lão tử lấy bức c ả n khôn sai huỳnh cân lực sĩ bọc vân tiêu đem nhét dưới chân núi kỳ lân huỳnh tiêu vung gươm chém nguyên thủy nguyên thủy khiến bạch hạc đồng tử quăng tam bảo ngọc như ý lên ngọc như ý đánh n h ầ m đầu huỳnh tiêu tét hai huỳnh tiêu nhào xuống đất chết tươi bích tiêu hét lớn công tu luyện chị em ta mấy ngàn năm bị các ngươi làm hại một ngày nói rồi liều mạng lướt tới chém nguyên thủy bị bạch hạc đồng tử lấy ngọc như ý đánh rơi gươm xuống đất nguyên thì lấy cái hộp dở nắp quăng lên trên cao thâu bích tiêu và chim dằn vào hộp chỉ nửa tiếng đồng hồ sau người và vật đều tiêu ra huyết có thơ than rằng ba cô họ triệu quyết tu hành lập trận vì chưa báo oán anh một chị phân vân giường họa phước hai em lừng lẫy quyết đua tranh phép tiên triệt giáo không thua kém kéo độc quăng lên chẳng phải lành c h ọ c giận ngọc hư cùng lão tử khiến cho xương thịt thảy tan tành ba vị tiên cô đã bỏ mạng rồi t h ẻ vân với hạm chi đều đứng trên đài coi hai vị thiên tôn phá trận hai vị thiên tôn vỗ tay một cái sấm sét nổ tung trận cửu khúc huỳnh hà bị tiêu hủy các tiên trưởng đang nằm trong trận giật mình thức dậy cúi đầu làm lễ nguyên thủy và lão tử trở về lư bồng chư tiên đồng hội lại ra mắt nguyên thủy nói với các đồ đệ bị nạn từ nay các đồ đệ bị lọt vào trận huỳnh hà đã bị mất hết hảo quang thiên môn đã lấp đợi hội phong thần xong phải bắt đầu tu lại tử nha còn đang chịu ba mươi sáu đạo binh công phạt các ngươi phải giáng phò trì ta cho các ngươi phép tùng địa kim quang mỗi ngày đi vài ngàn dặm còn các phép bị hỗn nguyên đấu thâu hết ta sẽ truyền trả lại cho nay ta để nam cực và bạch hạc ở đây phá trận hồng sa còn ta với sư huynh ta về động chư tiên đồng quỳ cúi l ạ i đưa lúc ấy thể vân và hạm chi đứng trên đài bát quái nghe tiếng sấm nổ biết trận đã bị phá và các tiên đều tỉnh dậy hết nên hai nàng tức tốc về dinh thuật lại mọi việc cho thái sư văn trọng nghe văn thái sư buồn bã vô cùng liền viết biểu sai người về triều ca khiến đặng k i ử u công ra trợ chiến nhắc lại võ vương từ khi bị trận h ỏ n g x a đến nay đã hơn chín mươi ngày các tiên đồng nhóm lên trên lư bồng bàn việc phá trận giải cứu cho võ vương nhiên đang nói ngày mai chúng ta phá trận chư tiên đều vâng lệnh ai nấy chuẩn bị sẵn sàng dạng ngày nam cực tiên ông và bạch hạc đồng tử đến trước trận hồng sa bạch hạc đồng tử kêu lớn có thầy ta đến đây phá trận trương thiệu nghe kêu vội cưỡi hiu ra trước thấy nam cực tiên ông liền nói đạo huynh là người thanh tịnh không phải tay phá trận hồng sa nếu đạo huynh cãi lời tôi thì q u ả n g công tu luyện thành tiên thánh bị trận tan tành hóa bụi tro nam cực tiên ông nói trương thiệu đừng có nhiều chuyện nay phần ta đi phá trận này e n g ư ờ i khó giữ được sinh mạng trương thiệu nổi giận dục hưu tới vung gươm chém tiên ông bạch hạc đồng tử đưa ngọc như ý ra đỡ đánh vài hiệp trương thiệu chạy vào trận nam cực và bạch hạc đuổi theo trương thiệu lên đài hốt hồng sa vãi xuống nam cực cầm quạt thất tinh quạt mấy cái tức thì hồng sa bay mất hết trương thiệu tức giận bưng một mớ hồng sa tạt xuống nữa tiên ông cũng dùng quạt làm cho hồng sa tiêu biến rồi nói trương thiệu hồng sa sao không ứng nghiệm thì mạng ngươi chẳng còn trương thiệu lật đật bỏ chạy bị bạch hạc đồng tử quăng ngọc như ý đánh n h ầ m lưng té nhào xuống đất bạch hạc dùng bảo kiếm chém đầu linh hồn trương thiệu bay lên đài phong thần theo tám vị trước nam cực tiên ông phá trận rồi thấy dưới đất có ba cái hầm lớn mỗi hầm đều có người xem lại là võ vương và các đệ tử bị nạn tiên ông liền chỉ tay xuống đất sấm nổ vang lên một tiếng lôi trấn tử và na cha vùng ngồi dậy thấy nam cực tiên ông mới biết người đã cứu mình hai tướng x u ố n g lại đỡ võ vương thì thấy võ vương không còn hơi thở con ngựa bị rũ xương mọc nấm tử nha truyền phò võ vương về thành thấy mặt võ vương tái ngắt chỉ còn là một cái xác không hồn tử nha ôm t h ầ y khóc nức nở nhân đăng b ư ớ c t ớ i nói không hề chi đâu lúc võ vương đi phá trận ta đã vẽ bùa c h ấ n yểm số võ vương mắc nạn một trăm ngày ta sẽ có phép cứu lại nói rồi truyền lôi c h ấ n tử ấ m t h a y võ vương về lư bồng lấy nước nóng tắm rửa xông xả rồi nghiền một hoàn thuốc đổ vào miệng võ vương chỉ trong hai giờ võ vương sống lại ai nấy đều đến trước mặt võ vương chúc mừng võ vương nói ngày nay ta mới thấy mặt bá quan văn võ t ổ n h à đưa võ vương về cung để an nghỉ nhân đăng nói với t r ư tiên nay quý vị đến giúp khương thừa tướng phá xong mười trận rồi vậy quý vị đâu lui về đó riêng quảng thành tử hãy đến núi đào hoa mà đón văn trọng đừng cho văn trọng về giai mộng quan xích tinh tử qua núi yên sơn ngăn không cho văn trọng trở về n a m ải hai ông hãy đi trước cho mau còn từ hàng đạo nhân thì ở lại đây ít lâu để có chút việc các tiên vâng lệnh ra đi vừa xuống khỏi lư bổng thì gặp vân trung tử bước đến vái chào các tiên đồng khen vân trung tử là tiên có phúc đức mới không bị trận huỳnh hà vân trung tử nói tôi vâng lệnh giáo chủ đem thông thiên thần chư h ò a xuống núi tuyệt long để đón văn trọng n h i ê n đăng nói nếu vậy đạo hữu phải đi gấp chẳng nên trễ nải vân trung tử giã t ử đằng vân đi mất n h i ê n đăng lại gọi tử nha đến giao ấn x o á i nói nhiệm vụ phá trận đã xong ta trả ấn lại cho ngươi hiện giờ ta cũng phải ra núi tuyệt long mà giúp vân trung tử nói rồi độn thổ tức thì tử nha thấy nhiên đang đi rồi các tiên cũng tàn mất hết liền hội các tướng chỉnh đốn quân ngũ ngày mai ra trận đánh với văn trọng bấy giờ văn trọng đang t r o n g đặng k i ể u công đem binh tiếp chiến nhưng chưa thấy tin tức gì t h ẻ vân và hạm chi tiên cô than không ngờ tam cô chỉ một ngày mà bỏ mạng bởi có hai vị sư bá xuống trần nếu không thì phép màu của triệt giáo không ai đương nổi văn thái sư lắc đầu than thở bỗng nghe tiếng quân ó ngoài dinh và có quân vào báo khương tử nha mời thái sư ra trận văn thái sư nổi giận nói ta không bắt khương thượng mà trả thù quyết không sống trên đời này nữa liền dẫn bốn tướng và hai vị tên i cô xuất trận tử nha nói văn thái sư nay khí số nhà thương đã gần tuyệt thái sư không biết hay sao mà còn cố thủ xin lui binh là hơn nói rồi truyền quân dẫn triệu giang ra sai võ k i ế p chém đầu tại trận linh hồn triệu giang bay lên đài phong thần đủ số mười vị thiên quân văn thái sư tức giận gầm lên một tiếng cầm roi xông đến đánh liền hoàng thiên hóa giục k ỷ lân d ơ xong t h ù y đánh trả lại hạm chi tiên cô trợ chiến bị dương tiễn đón lại giao công t h ẻ vân xông vào cũng bị na cha ngăn trở bốn tùy tướng của văn thái sư áp đến thì bên kia hoàng phi hổ nam cung hoát tân giáp tân miễn đều ra uy một lượt hai bên giao đấu cực kỳ sôi nổi ngựa hí quân reo c h ố n g chiêng vang dội tử nha đang đánh với văn trọng hạm chi tiên cô mở túi gió đem ra hơi bốc n g ộ t n g ộ t từ hàng trông thấy liền đưa định phong châu lên gió ngừng thổi tử nha quăng đả thần tiên đánh hạm chi tiên cô b ẻ đầu chết thể vân nghe một tiếng b ố c thất kinh vừa quay lại bị na cha đâm nhằm vai té nhào xuống đất na cha đâm bồi một giáo nữa thể vân c h ú t linh hồn bấy giờ hoàng phi hổ đánh với trương tiết được ít hiệp hoàng phi hổ đâm trương tiết chết ngay văn thái sư đang đánh tử nha và hoàng thiên hóa thấy hai vị tiên cô bỏ mình liền thu quân chạy về trại đặng trung tân hoàn đào vinh cũng chạy theo sau hộ tống tử nha truyền thâu binh tử hằng nói tôi đã trừ được hai vị tiên cô nhiệm vụ tôi đã hết xin trở về núi tử nha tiễn tử hằng vài dặm đường rồi trở vào thành truyền các tướng sửa soạn tụ họp trước trướng đài để nghe dạy việc khi các tướng hội họp đủ mặt tử nha viết lệnh tiễn phát cho hoàng thiên hóa một cái giao cho na cha lôi c h ấ n tử một cái ba người đi ba ngã dặn cứ theo trong lệnh tiễn mà hành động ba tướng đi rồi tử nha lại sai hoàng phi hổ l ĩ n h năm ngàn binh đi tả chi nam cung hoát l ĩ n h năm ngàn binh đi giữa kim cha mộc cha long tu hổ phá cửa trước các tướng còn lại đều đi sau ứng chiến sau hết tử nha lại sai dương tiễn lãnh ba ngàn binh đi đốt lương thảo đốt xong thì kéo ra núi tuyệt long trợ lực với lôi c h ấ n tử bấy giờ văn thái sư thất trận về dinh chỉ còn lại một đám tàn quân với ba viên tướng c ả n h ba tướng thấy trương tiết vừa bỏ mình đều ngã lòng dồn trí văn thái sư ngồi trong trướng sầu riêng mở con mắt giữa nhìn qua thành tây kỳ thấy hơi dữ s ô n g lên ve vẩy vào trước trướng thì nhủ thầm khương thượng thắng trận lại thừa cơ muốn cướp dinh ta nói rồi truyền đặng trung đào vinh trấn bên tả tân hoàn trấn bên hữu k ế t lập dư khánh thủ dinh sau và coi chừng lương thảo còn mình thì ở trước trướng trấn giữ viên môn sắp đặt xong xuôi văn thái sư ra vào xem chừng mãi không ngủ bên kia tử nha dẫn binh đến trại vào lúc canh hai đốt lên một tiếng pháo làm hiệu rồi đèn lồng chiếu ánh sáng lòa quân ó vang trời chống khua dậy đất tử nha kéo binh tướng đánh phá cửa viên môn gặp văn thái sư cưỡi kỷ lân ra trước hét lớn khương thượng ta quyết với n g ư ờ i một còn một mất nói rồi vung roi đánh tới tử nha ra sức giao công bên tả có kim cha bên hữu có mộc cha bảo vệ bấy giờ long tu hổ trổ tài liệng đá quăng vào dinh trại của địch như mưa bấc binh thương bị thương tích rất nhiều ôn ôn bỏ chạy hoàng phi hổ từ bên trái kéo tới anh em con cái đi theo rất đông hỗn chiến với đặng trung và đào vinh đặng trung vung búa như bay nhưng cũng chỉ giữ được mình cho khỏi chết còn đào vinh múa cặp giản như giao long mà cũng không đánh trúng được tướng nào mé bên hữu hữu đức nam cung hoát kéo quân vào đánh với tân hoàn đèn đuốc trói sáng như ban ngày khi ấy tử nha quăng đả thần tiên lên đánh trúng vai thái sư văn trọng còn long tu hổ liệng đá phá vỡ quân thương làm cho trận chiến rối loạn hoàng thiên tường tuy tuổi nhỏ mà mạnh lắm múa giáo tựa dòng bay đâm đ ả o vinh nhào xuống ngựa đặng trung kinh hãi chạy dài tân hoàn thấy b ì n h t h ư ờ n g tan rã thái sư văn trọng bỏ chạy nên phải chạy theo mà bảo vệ lại nghe binh chu bốn phía đồng kêu lớn trụ vương vô đạo hại dân võ vương là vua nhân đức các người đừng phò trụ mà mắc h ò a mau đầu hàng chu đặn g hưởng thái bình b ì n h t h ư ờ n g nghe dao như vậy kéo vào đầu chu gần một nửa văn thái sư thấy vậy kinh hoàng túng thế phải vừa đánh vừa chạy thu góp một số tàn quân còn lại và an ủi để cho binh sĩ an lòng tân hoàn đặng trung kiết lập dư khánh bốn tướng đi c ả n hậu kéo quân chạy hơn bảy mươi dặm đường mới đến kỳ sơn tử nha xua quân đuổi một đỗi xa mới thu quân trở lại văn thái sư thấy quân địch không đuổi theo nữa kiểm điểm binh mình chỉ còn lại hơn mười vạn mà thôi binh tướng ai nấy đều ngơ ngác đặng trung thưa bây giờ thái sư định chạy về hướng nào văn thái sư hỏi ngã này đi về đâu đặng trung thưa đây là đường đi qua ải g a i mộng văn thái sư nói vậy thì chúng ta đến ải d a i mộng đồn binh nghỉ ngơi đợi tin đặng k i ể u công rồi sẽ tính binh mã được lệnh kéo đi khổ cực lắm mới đến chân núi đào hoa bỗng thấy quảng thanh tử đứng dưới cây phướng vàng bên lưng núi văn thái sư lướt tới hỏi quảng thanh tử ngươi ở đây làm gì quảng thanh tử đáp ta ở đây đón ngươi bởi ngươi nghịch trời phò bạo chúa hại tôi ngay tội ấy rất nặng tuy vậy ta không nỡ bắt người cô thế ngươi phải đi ngã khác ta chẳng cho ngươi qua lối này đâu văn trọng nổi giận nói đừng thấy ta thất cơ mà khi dễ nói rồi xông vào đánh liền quảng thành tử đưa gươm ra đỡ vừa đánh được ít hiệp quảng thành tử lấy phiên thiên ấn quăng lên văn thái sư biết đó là báu vật lợi hại liền g ụ c kỳ lân chạy qua phía tây đặng trung vội vã theo sau phò tá còn tân hoàn tức giận bay theo hỏi sao thái sư kinh hãi bỏ chạy sang ngõ khác văn thái sư nói phiên thiên ấn là báu vật của quảng thành tử nếu xa n h ầ m mình thì còn gì tính mạng chi bằng tránh đi ngõ khác là hay hơn tân hoàn nói bây giờ thái sư định đi đường nào văn trọng hỏi ngã này đi về đâu đặng trung nói ngã này đi qua núi yên sơn rồi về đường ngũ quan văn thái sư đi theo ngã ấy mất một ngày mới đến núi yên sơn nhìn lên sườn núi thấy dựng một cây phướng vàng có xích tinh tử đứng giữa văn thái sư g ụ c kỳ lân tới xích tinh tử nói lớn văn thái sư hãy trở lại không được qua c h ỗ n à y ta vâng lệnh nhiên đăng cấm không cho văn thái sư vượt ngũ quan hễ đi ngã nào thì về ngã nấy văn thái sư nổi giận hét xích tinh tử ta là học trò triệt giáo tuy khác phái song cũng cùng một đạo sao ngươi dám k h i ta như vậy nói rồi dục k ỷ lân tới vung roi đánh liền s í c h tinh tử đánh được mười hiệp lấy âm dương cảnh ra văn thái sư thấy bảo bối ấy liền d ụ c kỳ lân nhảy lùi lại d ẽ qua ngã khác còn s í c h tinh tử cũng không đuổi theo các bạn thân mến về lời bàn cái gọi là công bình chẳng bao giờ tuyệt đối cả trụ vương ham dâm vô đạo gây nhiều tội ác giết một số tôi chung gây cho dân chúng khổ ải thế thì mọi việc do t r ụ vương tất cả lẽ trời hễ kẻ ác phải bị trừng phạt người lương thiện phải được hưởng hạnh phúc thế mà sau cái ác đức của vua chủ chúng ta thấy cả một dân tộc bị khốn đốn vì chiến tranh cả một số tôi thần bị hành hạ dân chúng và b è tôi vua chủ là những kẻ hiền lương tại sao lại bị đọa đ ẩ y như vậy bảo rằng phạt trụ thì sao chúng ta chỉ thấy trụ vương ngồi say x ư a với sắc dục mà chỉ có những tôi thần dân chúng chết từ người này đến người khác nếu trụ vương sau này có mất nước có chết chóc thì cũng chỉ như cái chết của những tôi thần khác mà thôi như vậy thì phạt trụ ở chỗ nào cho nên quan niệm thần thánh số mạng vận mệnh mà tác giả phong thần đã lồng vào cốt truyện này để tạo một ý thức tiền định chẳng qua là sản phẩm của tưởng tượng thật ra thời bấy giờ cuộc tranh đấu chỉ diễn ra giữa hai bộ lạc trụ và chu mà những tôi thần trụ lớp phản lớp phò còn dân chúng bị kẹt vào thế tranh giành của hai bộ lạc phải bị chết chóc tuy nhiên mặc dầu tác giả đã lồng vào một sản phẩm huyền hoặc chúng ta cũng không thấy mất lý thú vì nó diễn tả được những mâu thuẫn giữa chính nghĩa và bất chính nghĩa giữa chính lý và tà đạo tạo thành những nút thắt gần gũi với thực tại của cuộc sống loài người bởi vậy đọc phong thần chúng ta không căn cứ ở chỗ huyền hoặc đó mà chỉ nhìn vào những khía cạnh sắc bén của những hệ thống tư tưởng diễn biến mà thôi có những người như văn trọng suốt đời đem trung nghĩa phò vua đánh đông diệp b ắ t khổ cực trăm bề vua sai thì can g á n triều đình làm sai thì sửa chữa thế mà cuối cùng cũng phải diệt vong như vậy văn trọng đã làm gì lỗi đạo mà trời trừng phạt trong lúc đó như các tiên cô vì trả thù anh mình xuống phàm lập trận lại cũng bị quần tiên giết chết mà kẻ sát nhân không hề bị phạm sát sinh cho nên công bình dù thời nào dù xếp vào hoàn cảnh nào nó cũng chỉ là tương đối mà thôi